Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đang ngừng đập Nhưng đôi chân cô vẫn đứng Khuôn mặt cô vẫn ngước lên bầu trời Những dòng máu từ trái tìm cô Vẫn cứ chảy xuống dòng dòng Thấm đẫm cả nơi cô đang đứng Nơi đó chính là tử huyệt Của coi em dược Từ trong đôi mắt sầu muộn của cô Bỗng dưng ứa trả ra hai dòng máu tươi đỏ thẳng Cô lẽ Đó chính là dòng máu mà cô phải trả giá cho cuộc đời này uất nghiệt của mình Nghiêu Xuân còn đang ngẩn ngờ ngồi bên cạnh lấy ngàn giường Thì anh không khỏi bàng hoàng Khi thấy Kiều vi bỗng dưng đổ ụp xuống Từ nơi trái tim của cô vẫn đang tuôn ra một dòng máu tươi đỏ Và dòng máu đỏ tham mấy Đang dần dần đỏ cả một phiến đá to lớn oan khiếm Trời ơi ra la Đang uống dòng máu âm dương của Kiều vi Chẳng lẽ Chẳng lẽ đây chính là cách thức để hóa giải lời nguyện ngày sau Việc nói rồi Nghiêu Xuân gào thế lên như một kẻ điên loạn Bầu trời đang đỏ Xuống nhân gian trăm ngàn Những vẹt sáng đỏ lẻ như màu máu Từng đã chỉ thiên ở bốn góc xung quanh Như cũng đang bị nhốm đỏ Bởi máu từ trong người kiểu vi Những chiếc hương đang được đặt Dưới chân những phiến đá Thì rực sáng lên Chiếu xuyên thấu cả một dài ngân hàng Gia La đang trong thời khắc chuyển đổi Nhưng dòng máu của kiểu vi đã đổ xuống Và nó đã chấm dứt tất cả Những tháng năm sầu muộn Như đang được giải thoát Hàng trăm linh hồn Đang đứng xung quanh phiên đá Cùng với bao linh hồn ở những nơi khác xa xôi Như đang dần thoát ra khỏi vạn kiếp đoạ đấy Chính thời điểm ấy Nghiêu sung cũng chợt hiểu ra rằng Anh sẽ không bao giờ có được người con gái đâu Gần 300 năm trước Anh đã để mất nạn Gần 300 năm sau anh vẫn để mất nạn Hai người con gái đang nằm cạnh nhau đó Chính là hai người con gái mà suốt đời Suốt kiếp này anh yêu thương nhất Nhưng giờ đấy họ chỉ còn lại Hai cái xác không gồn Một xác thì không có trái tim sươi âm cho lòng ngực Bộ xác thịt trái tim đã thủng nát tan thương. Linh hồn của Lý Ngạn Dương đã không còn tồn tại và Nghiêu Sung cũng đã hiểu ra một điều rằng sau khi gia La trải qua đợt biến động thì linh hồn kiểu vì cũng sẽ bị tan đi mãi mãi. Cái khóa giải lời Nguyên Gia La ấy chính là con dao hai lưỡi và nó sẽ xóa sổ đi vĩnh viễn linh hồn của cô. Chắc là Đến linh hồn của cái con gái mà mình thương yêu nhất Mình cũng không thể cứu rỗi được hay sao Nghiêu sung thấy những người đồng môn cũ của mình Vẫn đang chém giết với đám người của kiểu vi Một cách hùng bạo Anh ghé dông một tiếng thở dài Rồi để mọi thứ phó mặc cho số phận Nhìn lại hai con gái ấy thêm một lần nữa Nghiêu sung nở nụ cười để ấm áp Nhưng sau nụ cười đó Trước mắt anh chỉ còn lại một cõi hư vô yêu sung dùng ma lực tự Phá nát linh hồn của mình ra thành muôn ngàn mảnh Bầu trời vẫn đang đỏ rực Những oan hồn vẫn đang gào khóc sót đau trong giai đoạn cuối cùng Toàn bộ điệp cốc như đang phải hứng chịu Sự chuyển mình của mấy trăm năm hà khắc Từ nơi những chiếc gương kỳ Dị chết trong vẫn không ngừng Rốc ra những oan hồn khô héo mỏi mòn Còn từ thân sắc kiểu vi Linh hồn của cô cũng vừa tách ra Giống như một đốm sáng Rồi đốm sáng ấy cứ dần dần bỡ vụn ra Thành từng mảnh nhỏ Như chỉ trực chờ để bụt tắt Thời khắc sinh ly tử biệt đang diễn ra Ngay trong nghịch cảnh của một kiếp đại ngang trái. Như Kiều Sung đang cố làm thay đổi điều đó vì linh hồn của Kiều Vi đang vỡ vụn bao nhiêu thì linh hồn của Ngưu Sung lại tan theo đó bởi nhiệt. Anh dùng năng lượng siêu nhiên của mình để gom những mảnh linh hồn đang tan vỡ của Kiều Vi lại, những luồng ánh sáng của hai linh hồn đang hòa quyện lại với nhau, rồi dần dần chúng tụ vào làm một khi giật ngấu cuối cùng trong Kiều Vi bị lại nguyện hút cạn. Thì lúc ấy Ngưu cũng đã kịp gom được nốt mảnh sáng cuối cùng từ linh hồn của cô. Gia uống cạn dòng máu người âm dường. Mặt trăng rực lên một màu đỏ ối. Rồi cái bóng đỏ ấy bỗng nhiên vỡ bụng ra như một đám sao mặt. bài vật xung quanh đang đánh dấu một bước chuyển mình qua một không hai trong thiên cục Gia La đã chết. Ma lực mấy trăm năm của nó cũng đã tiêu tan. Phía thượng đỉnh của thiên nhiên mặt trăng rượu vợ yên bình đã trở về với đúng vẻ nguyên sơ của nó. Nhưng linh hồn bị đẩy hoảng đến giờ cũng đã... Có thể được siêu sinh Còn về nhóm người của luôn Họ vẫn đang điên cuồng chiến đấu với tên Khả Di, Thì bất chợt Khả Di thét lên một tiếng vô cùng đau đớn Toàn thân hắn bỗng nhiên hiện ra những vết thủng lỗ chỗ Ánh trăng trung toàn chiếu dọi xuyên qua cái thân thể ma quay của hắn Giống như một mảnh vải cũ kỹ bị trăm ngàn lỗ thủng bởi thời gian Khả luôn với Chu Khiên và Lưu Ngạn Để lập tức lùi lại Họ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra Còn với Khả Di hắn kịp hiểu ra một điều Gia La đã chết toàn bộ tháng năm trông chờ cùng với biết bao khát vọng giờ chỉ còn lại một dự tưởng xa xôi. Khang Dĩ đã sai lầm. Vị hắn đã đánh giá đám người này quá thấp, Khang Dĩ đã phải ôm hận vì uất cho rằng kiểu vi chỉ là một con bé chưa vượt qua được tuổi đời khờ dại ngây ngô. Hắn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được cái thứ sức mạnh quyền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net